Nam mô Bổn sư Thích Ca Moni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. À, trước hết con xin thành kính à, niệm ơn à, quý ngài đã từ bi à hoan chứng minh à, cho buổi pháp thoại chiều hôm nay và À, chúng con mong rằng quý ngài chỉ ngồi chứng minh trong giây phút rồi sau đó quý thầy cùng thỉnh quý ngài về chùa để nghỉ ngơi thì ở đây à, sợ là quý ngài ngồi lâu xanh mệt thì chúng con có lỗi nguyện mong quý thầy sắp xếp chút xíu rồi thỉnh quý ôn về nghỉ chiều hôm nay pháp thoại à, do chùa Hoa nghiêm à, tại Riverside tổ chức và vì vậy chúng ta mới được gặp nhau đông đủ như thế này tại một hội trường thật là mát mẻ khang trang và đầm ấm sự hiện diện của đại chúng tham và tham dự buổi sinh hoạt chiều hôm nay thưa đại chúng có khỏe không nè quý vị vui không à yeah. Thưa đại chúng, Pháp Hòa nhớ là lần cuối Pháp Hòa về đây phát thoại cộng cộng vào năm 2012. Tức là bây giờ là 7 năm rồi. Và Pháp Hòa nhớ lần thứ nhì khi Pháp Hòa trở qua sau gần 2008 thì Pháp Hòa có làm hai câu thơ trong khi đến hội trường. Trong đó có một hai câu là 2 năm rồi trở lại đây lá hoa vẫn đẹp, tình lá cây vẫn đẹp, tình đầy nở hoa gì đó. Thì hôm nay câu đó mình cũng lặp lại. Và sau 7 năm mà phong hoa vẫn lại được gặp quý vị và thấy tất cả quý vị được sức khỏe an vui, phong hoa rất là mừng và xin được gửi lời chào mừng tất cả quý vị và chúc tất cả quý vị luôn luôn được an lành, khỏe mạnh. nếu mà nói là bất an thì không phải đợi khi mình lớn mới bất an khi mình còn nhỏ là mình cũng đã bất an rồi ví dụ như lúc nhỏ mà ai giành cây cà rán của mình là mình cũng khó chịu rồi bao giờ nhớ hồi nhỏ lúc mình nghèo mà nếu mà trong xóm mình mà mình chơi với nguyên đám bạn mình có cây cà rán mình ăn mà mình không dám cắn đâu nha hồi lúc mình nghèo Việt Nam ăn cà rán kiểu nào <cười> lính <Lý> thôi <đi>. <cười> Không bây giờ có cắn cà rem nha Lúc nghèo mà ăn cà rem rất hạnh phúc <cười> Rồi cái đứa bạn kia nó thấy mình ăn cây cà rem Nó nói em mày cho tao liếm miếng rồi mày <cười> Phải không Và bắt đầu mình liếm xong cây cà rem Thì mình truyền tay cho đứa kia Mình có biết gớm là gì không Không có Ăn cây cà rem rất hạnh phúc thật ra là cái đó cũng là một cái Đơn giản trong cuộc sống bới tô cơm ra ngồi ngay cửa ăn đứa bạn kia đi ngang nó em này cho tao ăn miếng rồi là mình đưa tô cơm ăn ngon lành ăn ngon lành cái cái cái tô cơm và khi mình lớn lên thì mình không còn như vậy nữa tại sao tại mình biết cái gì gọi là dơ là sạch mà mình nghĩ rằng bây giờ lớn rồi mình ăn như vậy là mất vệ sinh sao hồi nhỏ mình không thấy Nếu mà thật sự mất vệ sinh bệnh chứ bệnh từ nhỏ này. Nhưng mà tại vì lúc đó sao Mình vui và mình nhận được cái đó Mình chấp nhận được cái đó là mình không thấy gì khó khăn Một cái cô cô mở Một cái quán cháo Một cái gánh bánh gì cô bán ngoài chợ đó. Ăn xong thì cũng cái xô nước đó, đó. Cô đưa cái dĩa đó vô Cô quậy quậy quậy quậy Xong cái cô lao cho cô bán tiếp Rồi người thứ hai cô cũng cái xô đó đó và từ sáng tới chiều cũng có một số đó <cười> vậy mà cũng hạnh phúc bán như thường mà mình vẫn hạnh phúc ăn như thường mà sao đâu có nói gì mình ở như đại chúng cái cái pháp là gì cái pháp là những cái hiện những, những cái sự việc gì mà chúng ta đang làm trong mỗi ngày đều là một pháp ví dụ như chiều hôm nay mình đến đây mình ngồi đây mình cùng sinh hoạt với nhau cũng là một pháp Nhưng mình chấp nhận cái pháp này Cho nên ngồi xa mình vẫn hạnh phúc Ngồi gần là hạnh phúc hơn <cười> Nhưng mà dù xa dù gần Mình cũng đều có hạnh phúc Khi con mình nhỏ Mình phải chăm sữa cho nó uống Mình phải thức khuya Mình lo cho nó, mình thay tả cho nó Mình đi đâu mình cũng sắp đủ thứ dụng cụ Mà mình vẫn hạnh phúc Tại vì sao? Tại vì mình đang enjoy, mình đang thích cho nó Vì thì trong cuộc sống này á Cái an và cái bất an không phải là ai cho, ai phát hay là do cái đó mà do mình nhận. Mình chấp nhận được nó là nó sẽ hạnh phúc. Ví dụ như bây giờ mình cực với đứa con mình hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm tại vì mình cầu trời mới được đứa. Nhưng mà nếu như mà cái đứa con đó, Nó đang, nó khi nó lớn lên nó không nghe lời mình, Nó làm đủ thứ để cho mình đau khổ, Thì bắt đầu mình buồn phiền với nó Và mình chỉ mong rằng Làm sao mà nó trở lại bình thường Cho là mình cũng vui Cho nên cái mọi việc trong cuộc sống này Đều là những cái sinh khởi hàng ngày Mà tùy theo cái sự tiếp nhận của mình Có một em đó Nó đi về quê với ba Nhà rất là giàu Thì hôm đó ba dẫn về quê Thì ba muốn em ở dưới quê một đêm Thì nó nằm xuống nó ngủ thì nó nhìn lên trần nhà thì nó thấy ngàn sao ở trên trời và gió mát lồng lộng dưới cho nó ngủ ngon vô cùng. Thì sáng hôm sau trên đường về thì ông cha mới hỏi con thấy kiếm đi này sao? Vì ba của em là muốn cho em biết rằng đó, em phải đang rất hạnh phúc với những cái gì mà em đang có. Ví dụ như nhà cao, cửa rộng, nệm ấm chân em. Máy lạnh đồ đủ thứ hết Thì khi mà nó đi về thì nó mới nói với ba nó, Con cảm ơn ba đã cho con đi một cuộc du ngoạn Để con biết nhà mình nghèo tới cỡ nào Trong khi đó, đó nhà mình ba cho con ở trong một cái phòng Mà mình phải mở máy lạnh mới lạnh Còn con ngủ nhà này máy lạnh bốn góc luôn Tại vì nhà không có cửa nó gió luồng vô Và con cảm ơn ba nhà mình phải mở đèn Còn nhà này con nhìn lên cái con thấy sao Trăng gì con thấy hết Và con cảm ơn ba Đã cho con biết nhà mình nghèo cỡ nào Tại vì Nhà mình nó phải xây một cái hồ để tắm Chứ còn ta có nguyên một dòng sông rất là bự Và tắm khúc nào cũng được hết Không cần phải lo Vậy thì ông cha thì thấy cảnh đó là nghèo Mà đứa con thì thấy cảnh đó là giàu Cho người xưa thường nói sao Khác nhau chỉ một cái nhìn Đời vui hay khổ Tâm mình sáng soi Mình tất cả là do cái nhìn của mình Mà mình chỉ cần chỉnh được cái nhìn của mình Là tự động mình sẽ có Vui hay buồn khác. Ví dụ như à, Quý vị nào mà không thích chụp hình đó, Thì Mình bị chụp hình mình khổ Và quý vị nhìn Mỗi lần phát thoại xong một tiếng Mà đứng chụp hình hai tiếng đó, Thì quý vị sẽ nói tội nghiệp ông thầy Nhưng mà quý vị đâu có biết là em cũng đang khoái chụp hình đó <cười> Em đang bào chữa nha <cười> Để cho sự đứng chụp hình của mình là Để cho quý vị thoải mái chụp thứ đại chúng là Ở trong cuộc sống của chúng ta Mọi hiện tượng gì nó đang xảy ra Đều là một pháp hết, Mà tùy theo mình tiếp cái pháp đó mặt chắc nào Ví dụ mình thích tụng kinh Thì mình nghe tụng kinh mình thích Mình không thích tụng kinh Người đó tụng mình cảm thấy Nó chói tai và cảm thấy sợ Có nhiều người rất là sợ mở máy niệm Phật Nghe nó lắm tay Tại vì thỉnh thoảng đi vô mấy cái nhà hoàng ở đây á Giờ nào hết thầy tụng rồi cứ mở lên Nam-mô-a-di-đà-phật Nam-mô-a-di-đà-phật Nam-mô-a-di-đà-phật -a -a Là mình nghe là mình ám ảnh luôn Nhưng mà nếu như mình nghe cái băng niệm Phật đó Ở trong chùa hay ở một buổi đám cưới đó, Là mình không bao giờ mình sợ Tại vì rất tiếc mình nghe lần đầu mà ngay cái chỗ đó Cho nên từ đó về sau là mình ám ảnh là cái này thì chỉ mở trong tấm tang thôi. Mà khi mà mở cái máy đó lên là tự nhiên cái, cái hình ảnh người chết nó nằm ngay đó. Không bao giờ mình dám mở. Thật cái gì nó cũng do từ cái bước đầu của mình. Cho nên hồi nhỏ của bà nhớ những em nào mà nó lớn lên đó. Mà lúc mà ở Việt Nam mình gọi là mắc miếng. Tức là cho nó cái muỗng đầu tiên nó ăn đó mình đi lựa cái người nào dễ ăn. Người nào dễ ăn, dễ giải cho nó ăn miếng đầu nó mới giống cái người đó, nó dễ ăn Có nhiều đứa mà nó khó quá cái mình cho nó ăn được, cái mình tức rồi nó ai cho mày ăn lúc đầu vậy Để mình bắt đầu mình chửi cái người vào lần đầu tiên cho Cho nên đừng có ham đi mắt miếng con người ta nghe Cũng giống như là mình đi làm mai vậy đó Làm mai được thì đầu heo đâu không thấy Mà làm ổn xong là mình có chuyện Thưa, thưa tất cả các pháp và Ở đây Phú Hồng muốn thưa là Cái pháp là gì? Là mọi hiện tượng sự vật Mọi hiện tượng sự vật Ngay cả mình nghe một bản nhạc Cũng tùy người hát mà mình thích nữa, thực ra ta cũng hát hay như thường mà Tại sao mình cái người kia thấy hay mà Mình không thích Là tại vì mình tiếp nhận cái điều đó Cho nên sợi dĩ chúng ta khổ Sợi dĩ chúng ta khổ Là tại vì chúng ta chưa chỉnh được Cái cách nhìn Ví dụ như mình ngồi nó xéo, khó chịu, chỉ cần sửa là cái ghế ngồi, nó ngay ngắn là cái ghế cho mình dễ chịu hơn. Mình đang đứng ngõi mà có cái ghế mình ngồi tạm, dù là một cái miếng gạch cái cái gì mình ngồi tạm xuống, mình vẫn thấy nó khỏe hơn nhiều. Cho nên trong cuộc sống này, bình an hay không là đừng có chờ khi ai cho mình một cái gì đó thật là bằng chữ an, mà mình hãy tiếp nhận những cái bình an dù nó rất nhỏ. Nhưng mà thiệt sự nó rất cần trong lúc đó Phá hoài ví dụ như mình đang đói quá Mình đói quá mà một tô cơm thì không có Nhưng mà miếng bánh thì có Lấy miếng bánh đó không Mà mình thường gọi miếng bánh là ăn để làm gì Lót dạ Đỡ đói Có phải không Chứ mình đợi tô cơm không có làm sao Ở trong kinh Bát vụ có kể một câu chuyện Có một cái ông đó ông khắc nước Thì ông mới nói với người khác rằng Ông khát nước Cho nên người ta mới đưa ông một ly nước Ông từ chối ông không có uống Ông nói tôi khát hơn ly này Đưa ly này uống không đủ Thì uống đi làm gì Thôi xin lỗi không uống Từ chối ly nước không uống gì Ly nước không đủ Để thỏa mãn cái khát cho ông Người ta thấy vậy Dẫn ông ra tới cái dòng sông Nói bây giờ nè Nguyên dòng suối đó Ông uống bao nhiêu đó cứ uống Ông đó tôi đâu có khác dữ vậy Rồi cuối cùng Ông từ chối không uống nước Ở cái hồ đó Và ông cứ ngồi đó cuối cùng Chết khát bên bờ suối Mình có bao giờ giống ông đó không? Giống chứ Mình cũng giống chứ Tại vì thật sự ra mình muốn an là được an Người thưa thường nói vậy nè Dục an đắc an Muốn an là được an Phó bảo ví dụ như Quý vị đang buồn Mà ai dẫn mình đi chùa Nghe một thời kinh Mặc dù nó không hết buồn Không hết khổ Nhưng mà ít nhất trong một giây phút Một giờ đồng hồ nào đó Mình được lắng tâm Mình được nhẹ nhàng Cái an của mình nó ngay giây phút đó Như hồi nãy mình nói mình khát nước Mình hớt không Mặc dù nó không giải khát Nhưng mà một miếng nó thấm môi Làm đỡ khô môi khô miệng Nó cũng đỡ hơn An lạc Cuộc sống với chúng ta là như vậy Bởi vì Nếu chúng ta chờ đợi Một cái gì rất là to lớn Mà chúng ta gọi là bình an Chưa chắc mình đã biết Chưa chắc mình đã biết Tại vì hạnh phúc có gõ cửa Chưa chắc mình đã biết gì mình chưa bao giờ ném được cái hạnh phúc nhỏ nhỏ Mình đợi tới cái hạnh phúc thật là to Nhưng mà thiệt sự hạnh phúc bình lường Có một cái bài hát như thế này Nếu không có hạnh phúc một ngày Ta hay tìm, Nếu không có hạnh phúc một đời Ta hay tìm hạnh phúc một năm một tháng nếu không co một tháng một năm ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc nghe nhà tên quên hết buồn phiền và tôi nhận ra đóa hoa minh tươi a một đóa hoa tươi nếu không có hạnh phúc một đời Ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng, nếu không có một tháng một năm ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc, nghe nhẹ tên quên hết muộn phiền, nghĩa là mình nghe lòng mình nhẹ nhõm quên hết muộn phiền. Và tôi nhìn ra nét môi em cười, a một đóa hoa tươi. Bây giờ có qua ví dụ như bữa nào quý bác Mà chân yếu quá mà có cây gậy đỡ không Mặc dù chụp hình Dục cây gậy đó nha I know Trời ơi có nhiều bác 8, 9 chụp Nhưng mà cầm gậy chụp hình không chịu Dục cây gậy ra Mà vừa chụp xong quen is mày gậy <cười> Dán gậy chút chịu không được Nhưng mà hãy có hình chụp là phải có Không được có cây gậy Nhưng mà khi chân mình yếu mà có cây gậy là sướng không Sướng lắm Nhưng mà nếu mình có cây gậy mình không thích nữa đó là không được Vì mình quên một bài thơ xưa lúc nhỏ mình học rồi Sáng thì bốn chân đi, trưa hai chân bước, chiều thì ba chân Sáng thì bốn chân đi, lúc nhỏ mình mới săn ra mình bò đó Sáng thì bốn chân đi, trưa hai chân bước là tuổi khỏe của mình đây Chiều thì ba chân, là lúc già rồi được cầm cái gậy nữa hạnh phúc rồi Phải không? Thành tử ra đừng có sợ ai cười mình hết Mình yếu chân Mà có cái gậy giữ được cái chân của mình đi cho khỏe Là mình hạnh phúc Ăn cơm Chả giò Mì trăng Ăn nổi Tự nhiên ở đâu có làm được hầm răng giả Ăn ngon lành Phải không Rồi tối về Vừa đánh răng vừa hút gió Tại vì lấy hầm răng giả ra đánh phòng miệng dương hút gió trên <cười> Bây giờ mình đi tìm hạnh phúc ở đâu Hạnh phúc ngay trong lòng bàn tay của mình Cho nên thưa đại chúng Giáo Pháp của Như Lai Như là gì Như là bất động Không có thay đổi Còn Lai là cuộc đời này vẫn đến Thật sự ra cái tiêu đề của cái cái chiều chủ nhật này hay là suốt hai ngày nay là bình an trong giáo pháp như lai Mà quý vị đừng nghĩ rằng phải nghe một bài pháp nào để biết cái gì là bình an trong giáo pháp. Mà thật sự ra khi chỉ ra là mình bình an trong mỗi hơi thở, bình an ở mỗi bước chân, bình an nơi mỗi con người. Tại vì Phật đã dạy sẵn hết các pháp đều là Phật Pháp. Pháp nào cũng đều là Phật Pháp Mà cái quan trọng là chúng ta đủ chánh niệm Để nhận ra cái Pháp đó không Dù Pháp đó là cái Pháp khổ Ví dụ như Mình nó bệnh là khổ Nhưng mà bệnh ở trong cái hoàn cảnh Của nước Mỹ mình vẫn có thuốc chữa Vẫn được người ta chăm sóc Thì cái bệnh này cũng chưa thật là bệnh khổ Nó chỉ khổ là khi mình không chấp nhận bệnh thôi Chứ còn mình chấp nhận bệnh Thì chưa chắc đã thật là khổ Cho nên như lai, like, lai like là những sự việc nó cứ đến đi trong cuộc đời này Còn như là cái tâm mình nhận nó như thế nào Mình nhận nó như thế nào là nó sẽ là như thế Thưa đại chúng quý vị ngồi trên đó đó Quý vị nhìn cái ly này Quý vị tưởng cái ly này lạng bộ Nhưng mà thiệt sự ra ly với nắp nó không có đông giống Miễn sao cái nắp này nó có nó đậy lên đây vừa với cái ly này để nước không bị dơ không bị nguội thì nó cũng rang bộ. ít có ai mà nhuộm tóc đỏ mặc áo đỏ quần đỏ vớ đỏ <cười> đôi giày đỏ đeo bông đỏ đeo mắt kính đỏ người ta gặp mình già chào con két. vì <cười> nó đâu cần phải một set đâu phải không? và nó nhiều khi nó lạ lạ cũng hay phải không? thành thử ra thưa đại chúng là rồi có nhiều người người ta tháo rất là thích có nhiều để lên hết cái mình nhìn ta mình nói cải lương nhưng mà thực sự ra người ta vẫn đang thích cái pháp đó nói sao được phải không người ta thì như lai còn mình thì sao bị động người ta mặc đồ mà người ta happy mà mình nhìn người ta mình nói ghê yeah. <cười> người ta ăn mà ta sao mình không ăn Vậy thì cái an đó đâu phải là do người ta Mà do mình Người ta mặc mà người ta thấy đẹp Người ta thấy đẹp mà chẳng giữ như vậy ta còn đi tới đi lui ta còn rộn rạc cho nó rộn rãn lên <cười> Mình ngồi kế bên ông thoải mái Như vậy thì Cái bình an Tại vì mình Nhận ra được nó Cuộc sống này Tất cả các việc Các sự việc nó đều bình thường như vậy Bây giờ quý vị nghĩ á Mình có một cái giường Năm ngàn đồng mình ngủ Nhưng mà mình ngủ được bao nhiêu Có nhiều khi mất ngủ Ngủ được Thợ mua cái giường về để Nằm xuống 5 phút rồi ngồi dậy 5 phút ngồi dậy Thợ mình có ngủ được nhiêu hết cho mình quan trọng là Mình có được giấc ngủ ngon Mà muốn có được giấc ngủ ngon Thì sao hằng ngày tâm mình tập buông xả. Cho nên cái sự hộ trì cái sự à, tu tập trong giáo pháp chữ chữ giáo pháp này giáo là dạy, pháp là những phương pháp. Tất cả phương pháp nào cũng đều cho mình được cái bình an đó. Cho nên thật sự ra nghe cái đề tài thì nó là như vậy, nhưng mà cuối cùng á mình sẽ thấy rằng tất cả mọi sự việc trong đời sống hàng ngày nó bình thường như vậy nó bình thường như vậy chỉ cần mình chỉnh được cái cách của mình thôi hồi trưa phật hòa có ví dụ giống như là mình lái xe khi mình đậu chiếc xe Vô bãi đậu xe đó tự mình phải thấy là xe mình ngay chưa nếu xe chưa ngay thì mình phải chỉnh cho nó ngay còn mình lười biến mình không chỉnh cho xe ngay thì một là mình quẹt người ta hay là người ta quẹt mình mà mình quẹt người ta hay người ta quẹt mình chưa chắc là người ta sẽ thành thật nói cho mình biết để tờ giấy lại tôi quẹt lỡ quẹt xe anh anh có cần gì gọi cho tôi trường hợp đó hiếm lắm đa số là hit and run mình cũng vậy thôi à. mình quẹt người ta trong đời sống hàng ngày qua ngôn từ qua cách sống của mình mình đâu có hay phải không cho nên á Khi mà người đó mình gặp Mình bình an hay không Có nhiều khi mình phone tới Mình gặp cái người đó ngồi kế bên mình Cái giả bộ mình nhói ngói cái chỗ nào trống Mình xách giỏ mình đi chỗ khác mình ngồi Tại vì mình nghĩ rằng mình ngồi đó Mình không có an với cái người đó Người ta vẫn bình thường Mà tại sao mình không bình thường Cho nên Sự tu tập trong Phật giáo Nó đơn giản lắm Mà thưa đại chúng nếu mình vượt đi Cái ranh giới là này của Đạo Phật Tự nhiên nó nó khác lên Hôm tuần rồi Pháp Hòa đi giảng ở bên Hawaii Cuối tuần rồi Pháp Hòa Hawaii Thì cái chỗ Pháp Hòa giảng là ở trong một nhà thờ Và quý vị một cái nhà thờ rất là lớn Nhà thờ rất là đẹp Và ở trên cái bàn giảng là một tượng chúa Đứng trên cây thánh giá rất là bằng gỗ rất là đẹp Thì mình bước vô đó, mình vẫn trang trọng, mình chấp tay, mình xá chúa và sau đó mình ngồi xuống rồi nói thưa chúa, nhà chùa sắp nói chuyện. <cười> và chúa trên kia chúa cũng sẽ mỉm cười, chúa nói không sao, sắc quyền cũng là chúa hay là chùa, đứa nào nó không nhận cái nào nó rất chua. Cái con nhận dấu huền là con thành chùa, mà ai nhận dấu sắt là chúa, mà đời sống của mình có chúa có chùa là mình hết chua. Còn không chúa không chùa là cuộc đời chua dữ lắm. Mà tiếng người khác họ nói trời ơi, đi vô nhà thờ vậy, để vậy còn chấp tay chào nữa chứ. <cười> Xin lỗi, giờ ngài ngồi trên kia, ngài không nói gì hết thì mình xá chứ nếu ngài đưa tay ra, ngài bắt, thì mình cũng có bắt. <cười> Bây giờ quý vị nghĩ nè, mình đưa ra một tay nè, rồi người kia đưa ra hai tay cũng là hai tay đúng không? Thì thôi, giờ mình đưa hai tay lên đây luôn, cũng là hai tay. Rồi vị kia gặp mình, ta cũng đưa hai tay, Chúa chúa ôm mình vô lòng. Thời hồi trưa bác bà nói, trong chữ nhẹ nó vẫn có dấu nặng. Như vậy cuộc đời này nhẹ Chưa chắc đã nhẹ Trong chữ nhẹ vẫn có nặng mà. Trong chữ trong chữ xấu vẫn có dấu sắc Cho nên xấu cỡ nào vẫn có sắc <cười> Khi mà mình Hồi nhỏ mình học viết chữ Lúc ở quà đi học á Là khi mình viết chữ là mình phải vẽ ô Kẻ ô để chi? Để mình lên xuống cho nó bằng Chữ L mình lên tới đâu Và mình đá lên tới đâu Chữ B mình lên tới đâu Mình bẻ cái chữ đó Hồi nhỏ đi học là học viết chữ Ở đây thì người ta không có quan trọng lắm Đứa nít nào nó viết miễn có chữ trên mặt giấy là được rồi Còn ngày xưa Việt Nam mình là không Tại vì sao? Tại vì mình có mỹ dục mỹ dục là gì dạy cái mỹ thuật dạy cái nét đẹp ngoài dạy cho con người trí dục có mỹ dục là phải đẹp tập vở phải ngăn nắp phải đẹp Mà ở Việt Nam mình đó một đứa học sinh học mà đi học mà tươm tất mà đàng hoàng là tập vở rất là đẹp tên họ rồi học lớp mấy à, năm niên học là từ năm nào tới năm nào ở trên quyển sổ nó cái quyển vở nó có cái đoạn đó Rồi chẳng những vậy mình phải bao cái tập lại Cho sập Quý vị nhớ không Hồi nhỏ mình hay đi lượm mấy tờ báo mấy cuốn lịch đó. Mình bao cái tập mình lại Để cho cái tập mình đó ngăn nắp Và mình kẻ những ô Thật sự cái đó để làm gì Để cho con người mình sống Có khuôn mẫu ngay từ bước đầu Mà khi mình có khuôn mẫu Ngay từ bước đầu Lớn lên á Mình viết chữ ẩu mà ẩu cỡ nào nó vẫn trong Khuôn mẫu Quý vị thấy bác sĩ viết chữ đọc nổi không Mà hồi nhỏ ông đâu phải biết vậy Ông viết khuôn tắc lắm đó. Nhưng mà khi ông trở thành bác sĩ Rõ đá kiểu nào á, Dược sĩ vẫn đọc được hết <cười> Tại vì dược sĩ mà không đọc được To bác sĩ là dược sĩ ế chết luôn <cười> Chứ phải học Cho nên ông này viết chữ về Tôi phải học cách đọc nét chữ của ông Pháp này có Thì pháp kia có Pháp này xanh thì pháp kia xanh Thấy không Cái ông tôi muốn bán thuốc được cho ông bác sĩ này Bởi vì ổng cho to thuốc Và nhiều bệnh nhân của ông đã đến tiệm thuốc của tôi Để mua thuốc Thì tôi phải học Đọc cái nét chữ của ông bác sĩ này Để tôi lấy được cái to này Còn không thì tôi mất khách Hoặc là tôi bán lộn thuốc là tôi cũng mất khách Cho nên trong cuộc sống của chúng ta Hệ cái pháp nào bất thiện nó xanh Thì mình phải tìm pháp thiện Để mình làm gì Chữa nó cho nên một người mà có giới là có khuôn mẫu có phép tắc thì tự nhiên người đó đi vào trong cái cái đời sống mà không cần phải nói gì tự động pháp và ví dụ. Ở cái xứ của mình á, cái xứ Mỹ, Canada nè, mình trở thành một người rất là lịch lãm là ăn cái gì có rác là cầm trong tay rồi đi kiếm thùng rác mà bỏ chứ mình không có thói quen là vứt bừa và đi đến đâu là phải xếp hàng mình phải xếp hàng mình mua dù mình chỉ trả có một miếng bánh cũng phải xếp hàng chứ không được xen vô nửa chừng dục tiền cho cái người cá xê nếu tôi có cái bánh là quan hỷ vui vẻ đi cho tôi tôi, tôi tôi tôi tôi gấp tôi đi Mỹ không có chuyện đó. Mà cái kiểu của mình đó, Là hay xen vô người ta như vậy Cái tự nhiên người ta thấy mình sao Không có có trật tự Và không có lịch sự Đôi lúc người ta không nói gì đó Người ta nhìn nhìn Mà nếu người nào nóng nảy thì người ta phát la lên Người ta nói mình có biết cái rua không Mình có biết cái luật không thì Từ cái cái mình không đào luyện như vậy Tự nhiên cái bất an Mình đem ra cho mọi người xung quanh mình Từ đâu từ cái mà mình lẽ ra ngay bước đầu mình phải hiểu chứ. Đi mua đồ phải xuất hàng chúng ta sao mình chăng vô vậy. Và ai làm cho mình bất an? Thậm chí người ta nạt mình câu cái mình lấy của lại đứng ra thế sao mà mình còn nói câu là gì dữ vậy? <cười> mình còn bao chữa lại chút nữa để mình thấy rằng mình không sai. Thì bất an nó cũng tự nó. Cho nên người sống mà có một cái luật, có một cái ngăn nắp Thì lúc nào nó cũng đưa Cái sự bình an. Bây giờ vợ chồng trong gia đình cũng vậy Vợ chồng trong gia đình cũng vậy Mặc dù Nếu nói về cái quyền là bình đẳng Vợ chồng là bình đẳng Nhưng Nó cũng phải có thứ lắm Ví dụ bây giờ mình đi làm về Mình đi chơi thì cũng phải chừng mực Biết giờ giấc mà về Thậm chí còn phải về sớm Để phụ cho con cái, phụ cho gia đình Nếu như mỗi người chúng ta Chịu đẩy mình vô một cái khuôn Vì mình không phải là người viết bừa được Mình không có sống bừa được Tại thôi bây giờ mình có gia đình rồi Mình sống có cái khuôn thì tự nhiên Khuôn nào nó cũng là khuôn này Quý vị biết người ta làm bánh á Thật sự mà nói thì cái bánh mà Nếu mà nói cho cùng là chỉ cần vò vò Đem nướng đem luộc là cũng thành cái bánh Quan trọng là ăn mà Nhưng mà vậy tại sao cái bánh đó Dần phải để vô cái khuôn nghĩa là Nén nó cho thật chặt Để nó có, có, có, có bông có hoa Rồi mới đẩy nó ra Vì mình muốn đó một cái bánh Nó có khuôn mẫu đàng hoàng Thì con người mình cũng vậy Nếu như mà quý Tại sao mình tu ngay cả người Phật tử Bước chân vào cái con đường Tu tập căn bản nhất Là người đó phải có Thọ giới Vì chính cái giới đó Nó đưa cái người đó vô cái khuôn Không Ví dụ như mình trong hội trường đây Quý vị thấy người ta xếp ghế. Bây giờ nếu mà để ghế bằng về hết á, thì mọi người cũng sẽ ngồi, nhưng mà cái thấy cái nhìn nó không có hay. Ở trong một cái hội trường như thế này, người ta đưa ghế từ thấp lên cao để cho mọi người ngồi đâu cũng không bị cản trở và người ta thấy rất dễ dàng. Nhưng nếu như mình dọc ngang mình không có ngồi ở thứ lớp leo lên hai băng mình ngồi cao hơn thì tự nhiên thấy nào Xung quanh nhịn thì cũng có người lại khiều Anh làm ơn anh ngồi xuống Cuộc đời nó vậy thôi Không ai chỉnh mình Cũng có người khác chỉnh mình Nếu mình không muốn ai khiều quẹt gì để chỉnh sửa mình Thì ngay từ đầu mình phải vô khu Cuộc sống là nó vậy Thì cái bình an nó khó ngay cái giây phút đó Có một cái gia đình Vì người chồng quá tin tưởng vợ Cho nên giao hết tất cả tiền nông cho người vợ bây giờ vợ có tiền quá và và ủy lại cái tình thương và cái sự tin tưởng của chồng cho nên bây giờ đánh bài và khi người chồng phát hiện là nợ quá nhiều rồi và bây giờ có thể đến cái cái giây phút mà gia đình tan vỡ quý vị thấy không hà nữa ra nhiều khi trong cuộc sống mình không có kiểm thúc mình ngay cái giây phút đầu mình buông luôn à cái danh từ vật học trong gọi là buông luôn đó mình sống Buông tha bừa Thì Nó cái hậu quả nó sẽ lại như vậy Cho nên người nào sống Mà có ngăn nắp có trật tự Không bao giờ bị phạt Phá hòa không dám nói là mình giỏi Nhưng mà thực sự là Phá hòa lái xe Học lái xe và bắt đầu lái xe Từ khi Phá Hoà 18 tuổi Cho đến bây giờ Mấy chục năm lái xe chứ Phá hòa chưa bao giờ Không nha Mình không có nói mình không nha Mình nói là chưa thôi Ai hỏi gì hỏi có không Nói dạ chưa Không dám nói không Tại vì không ai bảo đảm sự gì hết đó. Cái không thôi cái, cái không và cái chưa nó khác lắm Là chưa có tai nạn xe Tại sao Vì mình lái theo bài bản Chỗ nào cho 40 Chỗ nào cho 40 Maximum là thêm được 10 nữa thôi Là 50 Ở đây là xài mile Bên Canada xài km Ở đây là xài ga lông Ở bên Canada xài lít Cho nên đi đổ xăng là đổ lít Chứ không phải đổ ga lông Lái xe là cây số Chứ không phải là mile Thật nếu quý vị đã quen Nhìn cây số bằng mai nhớ qua Canada Thì chỉnh xuống là km nha Chứ nhìn ta cho 80 Tăng 80 mai là thành trăm mấy bệnh rồi đó Thật nếu mình không có chánh niệm Mình đang ở đâu Thì cái sự vượt bội Vượt trội đó nó khác Cho nên cuộc sống của chúng ta Cái quan trọng là chúng ta có tránh niệm Nhận biết mình đang ở đâu Đối tượng của mình là ai Để chúng ta nói, chúng ta hành xử Chúng ta làm Nó không có bị quá đà Mà khi không quá đà, nó có chừng mực Thì không ai làm được gì mình hết Đó là cái lẽ thật thôi Cho nên giáo pháp Nghĩa là cái pháp đó Hướng dẫn nhắc nhở cho mình Đi đúng đường Đúng lối thôi, chứ không có gì hết Và trong tất cả con người mình cất tôn giáo quan bên thì ai cũng sống muốn bình an, muốn hạnh phúc, muốn an lạc vân vân. Mình muốn tất cả những điều vui đó thì cái đó không có bị hạn định cho ai mà người nào muốn an lạc hạnh phúc thì đó là cái điều cần làm. Mà nếu như mình không có học lắng nghe, không có mở lòng để tiếp thì lấy gì biết mình sống. Cho nên nghe nhiều. Nghe nhiều đó là biết lắng nghe người khác Biết học hỏi cũng là một phương pháp Làm cho mình bình an Rồi kế đến là gì Mình làm bạn với thiện Ở đời này á, Mỗi ngày đều mình có bạn hết Bây giờ bạn thân nhất của mình Là cái iPhone Bà cụ cũng có iPhone Ông cụ cũng có iPhone Mà bà cụ và ông cụ Có cái hay là xài iPhone Mà không bao giờ biết tắt Rồi thậm chí kêu nói người ta kêu gọi xin quý vị tắt phone hay để chế độ rung ấy. Tôi có iPhone, có ai tắt giùm không? Tôi có iPhone mà tôi cần ai tắt. Và quý vị thấy rằng á, trong cái phone đó đó nó đủ thứ trong đó. Quý vị có thấy rằng trong một cái thế giới đó có đủ các pháp không? Đủ các pháp. Đó. Thì thế giới này nó cũng đủ các pháp đó. Pháp thiện, pháp bất thiện Nó cũng nằm ngay ở trong cái phone đó Cái pháp thiện là mình có thể dùng Cái phone đó để mình làm rất nhiều việc Mình viết bài, mình đọc sách Mình làm rất nhiều việc Nhưng mà cũng cái iPhone đó Pháp bất thiện nó cũng có thể dễ xong Cho nên ví dụ như Facebook Là một phương tiện rất hay Để cho mọi người kết nối với nhau Biết thông tin cho nhau nhưng mà nếu mà mình dùng Facebook là khác à mà mình chơi Facebook là khác à như vậy thì mình hỏi mình là mình là người chơi Facebook hay là mình dùng Facebook mình dùng Facebook là sẽ có chừng mực còn mình chơi Facebook là vô chừng vô mực mà vô lượng vô biên rồi thì sao mình xa xa dữ lắm mà không chừng mình sống lưỡng lơ lơ lưỡng Vì lúc nào mình cũng Ngồi mà không có cái phone bất an dữ lắm Đi tới đâu mà không có wifi Pháp Hòa Ai nhiều lúc chọc đó nói vậy, Thầy có wifi mà Nói dạ không em có hết bình file <cười> Cho nên đó, Thật ra đâu ai cấm mình có cái phone Mình có cái phone là chuyện bình thường Nhưng mà nếu chúng ta không biết sử dụng cái phone Nó lúc nào nhiều khi người ta khó chịu lắm Đây vài bạn nó mình cho ví dụ đơn giản. Giữa một đại chúng đang ngồi yên lặng lắng nghe, tự nhiên phone reo mình giật, bắt cái phone lên. Alo. Bà đang ở Pháp. Còn tới chưa? Tự nhiên người khác nhìn lên. Thất hiểu mình đâu làm gì sai đâu, nhưng mà mình sử dụng cái phone không đúng chỗ. Người ta nhìn mình lên. Mình ăn mà không đúng chỗ, người ta cũng nhìn mình lên. Ví dụ mình đi đám cưới mình mặc nguyên bộ đồ đỏ. Ờ được chứ hả? Đi đám tang chứ. <cười> đi đám tang mặc nguyên bộ đồ đỏ, nguyên bộ đồ vàng bông hoa như Hawaii. <cười> thì tự nhiên tới đó ủa mình có đi lộn chỗ không? Thử ra mình cái pháp là mình được ứng dụng. Nhưng mà mình ứng dụng đúng chỗ thì cái pháp nó làm cho mình bình thường. Cho nên thật ra con người mình cuộc sống mình nó rất bình thường chứ không có gì bất thường hết đó Nhưng mà mình đã gom, mình đã gom nhiều cái không bình thường Mình build ấp làm một cuộc sống nó không bình thường Cho nên có nhiều người nói tôi mong mình thanh thản như người mong bình thường Khi tâm mình bất an là mình khổ lắm, khi gia đình mình bất an mình mệt lắm Thật sự nhiều lúc mình rất mệt mỏi Ráp lại với chồng với vợ là không có gì cả lộ ngoài chuyện mấy đứa con Ráp lại nói chuyện không có gì ngoài một cái vấn đề nào đó mà hai vợ chồng chưa thông được với nhau Và hãy cứ ráp lại nói hồi là có chuyện Và đôi lúc đứa con nó đi học về, nó không nghe lời Mình la nó, rồi chồng hay là cô, bà, mẹ nói lại mình riết trong cuộc sống của mình nó tiếng ồn nó nhiều hơn tiếng bình thường, tự tự nhiên mình cảm thấy quá mệt mỏi. Mà lẽ ra ngay từ cái pháp đó mình cảm thấy mình mỏi thì mình phải ngồi lại như thế nào để mình tìm ra một cái pháp khác. Mà khi mình thấy pháp này không ổn thì cái pháp khác nó phải sao? Giống như những người học võ vậy đó, người ta chặt xuống vậy mình lấy cái tay mình đỡ, vậy là tự nhiên tay này mình làm gì? Mình đánh chứ đâu ai đó. lại tôi ôm cái coi. <cười> học võ là cái hai cái tai nó phải là như vậy thôi. người ta nó thua keo này mình bày keo khác. giống như những người mà người ta múa tai chi vậy, đó. không? người ta đưa ra là một thế mà ta đưa vô làng thế, mà có khi nó nhu, có khi nó cương, có khi nó mềm mỏng mà có khi nó mạnh bạo. thì trong cuộc sống này á, chúng ta đang ứng dụng pháp mà có những pháp nó thuộc đối trị. Nhiều khi có những pháp đối trị Để làm gì? Để làm cho mình án Pháp và ví dụ Mình à, bị à, Thường thường ở mỗi người mình có một cái ghiền Thí dụ như bây giờ mình à, ghiền uống rượu Tới giờ đó là mình không uống Là mình khó chịu lắm Và mình phải đi tìm bạn uống rượu Nhưng bây giờ nếu mà mình nhậu như hoài hoài là mình bệnh nè Vợ khổ con buồn nè Thì mình phải tìm một pháp nào để đối trị cái đó Bằng cách nào Bằng cách là mình đi tìm một cái việc làm khác Để nó chiếm cái giờ này Ví dụ như đi làm thêm job nữa Vì kiếm tiền thêm Vì công việc không thể bỏ Mình sẽ lướt được cái cơn nghiện này Một thời gian sau Mình sẽ muôn bình trở lại Thì đó là pháp đối trị Hồi nhỏ ở trong chùa á các hòa thượng nó thường hay bắt các chú tiểu dọn chùa, mai dọn cái tủ này qua đây, mốt dọn cái tủ nọ, khiêm tối ngài, rồi mấy huynh đệ làm việc cũng mệt, nó không biết ông thầy mình không có bình thường không mà cứ bắt mình khiêm <cười> ngoại. Nhưng mà khi hiểu sau này mới hiểu được lòng của thầy là bởi vì thầy thấy thanh niên đi tu năng lượng nó nhiều, lắm. cho nên Tìm cách cho thanh niên tiêu hao năng lượng Bằng cách là dọn dẹp Làm việc cho thật mệt nhọc Tối về nằm xuống là ngủ Mà không có khởi tâm mống khởi Đó là đối trị Rồi đôi khi trong cái pháp Mà muốn cho mình an có những pháp nó cứng Pháp quà ví dụ như Hôm nào quý vị đau chân á Đau lưng gì đó quý vị đi vô Mấy cái người mà à, Bấm huyệt đó bấm đau không Tại sao mình đã đau chân nhất cẳng Mà lại đi kìm cái ông bóng bóng cho đau hơn nữa Nhưng mà sao cái cơn đau đó lại cái gì Đó là một sự dễ chịu Vì chúng, lúc đó chúng ta đang đi tìm Một phương pháp để đối trị Cho nên trong cuộc sống này Nếu ai đó Mà người ta hằng học với mình Cũng chưa chắc là đã không hay Nhiều khi vậy mình mới giật mình Mình mới khiếp sợ Có những người thấy người khác hiền ăn hiếp Nhưng mà thường là đi đêm Có ngày gặp ma Ở đời mà cá ăn kiến Người cũng có ngày kiến ăn cá Mình cứ nghĩ mình con cá Mình ăn con kiến Bữa nào mình nằm chèo queo đó Thì con kiến nó tới nó bu dễ dàng Quý vị thấy thường thường Con vật nào mà nó chết ngoài đường Con gì bu nó trước Rồi kiến bu trước Tại vì sao Đó là luật Đó là cái luật chung của cuộc sống Chúng ta nghĩ chúng ta lúc bự Lúc to Chúng ta hiếp kẻ khác Nhưng khi chúng ta nằm đơ ra bất động Con vật nhỏ nhất nó sẽ tới mình Đừng có nói tới con to Thấy không Thí dụ như giờ mình nằm ra đó con kiến Mà nó, nó nó nghe ngửi được mùi là nó chạy tới rồi Nó rỉa mình được chút Rồi chừng đó mới tới con mèo Con chim gì đó nó tới Chứ thật sự ra cuộc đời là vậy Cho nên đó Có những người kỳ cục, nói không được, mình không nói được, mà người khác thiền không, không dám nói, tự nhiên có một người nào, có một ngày nào đó, có một người nào đó, họ mạnh dạng, họ đối trị lại cái Pháp này, cái Pháp này nó yên, cho nên mình mới có hộ Pháp đó, mấy ông hộ Pháp đó, Phật, Bồ Tát thì không có nói gì đâu, mà mấy Bồ Tát không rồi, mấy hộ Pháp thiện thần không, mà mấy ông như mặt hiền của nó cũng ngán, Cho quý vị thấy không Bước vô cửa chùa là mấy ông Ông nào Toàn là mấy ông giữ đứng không Ông nào cũng trợn mắt ra ngoài Để anh chi biết không Trước khi anh vô tới cửa Thiện á Ở bên à, bên à, Chùa Nhật á Thường thường người ta trước cửa chùa Người ta để hai ông Nhìn giữ lắm Người thưa đại chúng mà khi mà mình ôm một cái cục pháo hòa ví dụ như bây giờ mình đang cầm một cái giỏ nha mình đang đi đi vậy mà người nào mà buốt ra mà giõ mình cái mà hết hồn không hết hồn rớt cái giỏ xuống liền có đôi, đôi lúc mình đang ôm cục phiền não cục buồn cục giận đó, vô tới cửa gặp cái cái nét phong đó mình giật mình mình làm cái đọt rớt nguyện cục cái vô kia vô kia mình mới làm phật sự được. cho nên trong chùa người hoa đó Bước vô chùa là gặp ngài Di Lặc. Phía sau Đức Di Lặc là Đức Hộ Pháp. Hoan hỷ để hộ pháp. Hoan hỷ là nụ cười của Di Lặc để phụng sự để làm việc là ngài Hộ Pháp đứng ở sau. Còn chùa của người Việt á, bước vô cửa chùa thấy ai trước? Quan Âm. Thấy Quan Âm không? À, ngài đứng ngài làm gì? Ngài cầm bình nước nhớ rưới cho mát nha con ngày cầm nhành dương nhớ quyển chuyển mềm mỏng nha cầm bình tịnh thủy là nhẫn nại cầm nhành dương là quyển chuyển bắt cái ấn này là gì kiên định đây là ấn kiên định ấn tam muội ấn kiết tường mình muốn đi vô đó an lạc là phải bắt cái ấn này nè Thấy không còn bắt ấn này đau lắm cái này chiêu trưởng còn cái này chiêu ấn không còn này kêu chỉ giúp dương chỉ này không đẹp hao ngủ dị hương đẹp hơn còn không là tam tông miếu ấn là gì là biểu tượng của tâm mình muốn bày tỏ cái tâm cái cách nói của mình thường mình hay biểu lộ cái tai cho nên phật có rất nhiều bởi vì cuộc sống của chúng ta đó cái miệng với cái tai thường nó nói chuyện với nhau Cái người nào hung dữ quá ta nói sao Trời ơi bà đó tai miệng ngang nhau Nghĩa là vừa nói Coi chừng tôi tán nghe là cái tai nó dơ liền Và <cười> dân người đó quá Nó coi chừng nghe Nú răng lẫn lộn nghe Thế <cười> là mình đưa tay mình tưởng chưởng liền Nhưng mà khi chúng ta lên nói chuyện Thường thường chúng ta hàng ngày chúng ta nói chuyện Chúng ta cũng hay quên tay lắm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 Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Phật có bắt ứng là bởi vì muốn biểu lộ vì cái tai nó đôi lúc nó đưa, nó làm cho cái lời nó. Linh động hơn Và người khác dễ tiếp Có bà hay ví dụ Bà đi vô thăm bệnh ấy, Đi ra khỏi nhà Khỏi phòng bệnh ấy, Mình nói với người bệnh Bác yên tâm nha Bác sĩ hay lắm Bác ở đây giữ bệnh ấy, Nói một bộ bơ Phật cũng là Phật cũng có tấm Ấn thì là Ấn vô ý Vẫn Ấn vô ý Có khi Phật đưa về Ấn, Ấn 3 phút Còn đối với mình là Ấn gì Ok, ai nói chẳng <cười> Mình không thích mình cũng ra Ấn nữa Phải không, Ấn vậy nè Còn mình thích là Ấn này nè Quý việc Ấn này kêu cự gì Ấn này kêu cự gì Cự pháp Cự là lớn, phách là ngón này nè Ngón cái là phách Chứ mình nói anh nó cự phách đó Ngay khi đưa cái phách lên là Chứ mình thấy người đó hay quá mình đưa số 1 Và ở đây nó cũng có cái ấn nữa Không đồng ý ai đưa ngón giữa Chưa thưa đại chúng là trong cuộc sống của mình đó lời nói của mình và cái bàn tay của mình luôn luôn nó đi với nhau. Và quý vị có thấy rằng trong cuộc sống này mà nếu mà bàn tay mà không có đó thì cuộc sống bắt đầu nó cảm thấy nó thiếu. Vì bàn tay này đưa tới để xoa dịu, để vỗ về để an ủi và để làm rất nhiều việc. Cho nên tất cả các tượng Phật Bồ Tát, quý vị thấy những vị La Hán không? Tay chân không bình thường nhưng mà cái tai của các ngài không bình thường mà quá ra là bài pháp còn tai chân mình múa may quay cuộn bình thường là tai chi chính một một cho nên cũng là một cái cái cái cái cái cái nấm đó nhưng mà cái lòng từ nó có đi theo cái cái nấm đó cho nên người ta nhận ra được cho nên cũng một cái nhìn đó cũng một cái hành động đó cái pháp mà cũng là cái pháp nhìn đó Cũng là cái pháp là đưa tay Mà tại sao người ta nhận là một tình thương Còn mình làm vậy mà ta nghĩ là mình không phải Vì nó xuất phát không từ lòng tình Cho nên cũng là một cái trường hợp Để cái chén xuống Mà để cái chén xuống cũng là một pháp Nhưng mà tại sao người ta cúi đầu ta cảm ơn Còn mình để cái chén xuống ta ngó lên Coi bà này là ai Ông này là ai Vì cái cách mình để cái chén xuống Cho nên một mỗi việc làm của mình Là mỗi một cái pháp Mà nếu cái pháp đó Nó có bình an Thì nó biểu lộ ngay tức khắc Pháp đó là pháp bình an Sẵn đây Pháp hòa trả lời Câu hỏi trong này Thì nãy Pháp hòa có có ngó ngang Pháp hòa thấy một câu hỏi Vô biểu sắc Hay vô biểu nghiệp là gì Có một vị biết câu hỏi là vô biểu nghiệp Hay là vô biểu sắc Thì đây là một cái trường hợp như Pháp hòa nói Vô là không Biểu là biểu hiện Vô biểu sắc là những cái thiện hay cái ác Mà nó không có, nó ẩn bên trong Nó tàn bên trong mà nó không biểu hiện Gọi là vô biểu Có và ví dụ Mình có chủng tử giận không? Có không? Nhưng mà bên ngay giây phút này nó có biểu hiện không? Không Nhưng mà khi ai chọc mình giận á Làm như vậy? Thì con mắt mình nó trợn lên Cái tai mình nó ra ngoài Nó biểu hiện chưa Ngay cái giây phút đó là biểu hiện Của cái hồi nãy mình không biểu hiện Cho nên Nghiệp thiện ác Là hai chủng tử nó có Ở trong mình hết á Nhưng mà bình thường không đủ duyên Không đúng lúc thì nó không biểu hiện Nhưng mà khi mà gặp duyên á Là nó biểu hiện ngay Phó qua ví dụ Mình cũng có cái tính là Tham Nhưng mình không biểu hiện Tại vì không có món gì mình thích thôi Nhưng mà khi mình đi ngang một cái chỗ nào Mà mình thấy cái gì đó mình thích coi Nó biểu hiện liền Quý vị đã thương Đã từng thương Pháp Hòa chưa Có không có Gặp Pháp Hòa quý vị biểu hiện cái pháp đó lên liền Thay Chạy ơi, hồi nãy có ông chị Phật tử nè, có quà mới tới cửa chị chạy tới thầy, con chờ thầy nãy giờ một tiếng rồi, trời ơi mừng quá mừng quá mừng quá. <cười> chị nắm cái tay mình mà chí giò chí mà. Không lẽ ông quà say quá nó ế không lợi dụng nha. <cười> Một lần, có một, có khi đi giảng mà nhớ là vừa rồi đi giảng bên Úc. Thì Phật tử cứ ngã lên kịp hình vậy đó. Thì có một cái cô đó cũng mong đến lúc đó là cổ muốn đứng sát mình mà cũng muốn nghĩa là mình nghĩa là cổ ngồi ở như sao, bỏ chắp như sao mà gần mình nhất. Cái cổ biết cách làm sao, cái cổ lấy cái tay của đánh cái mông cái bóp. <cười> Bà cô đánh xong mà cô rất là dễ thương Cô nói xích cái mông ra coi Thật ra cô biểu một cái pháp Nhưng mình nghe cô biểu một pháp cái bớt mình cũng có thương Nhưng mà không ngờ là tại cô muốn ngồi gần Mà không có chỗ cô ngồi thì cô có đáy mình ra Thì bà thưa đại chúng là Cái biểu pháp là vậy đó. cái vô biểu nghĩa là mình đã có, có mà nó ẩn bên trong Khi đủ duyên gặp cái đó, là nó biểu lộ ra ngoài Thương ghét, cái gì nó cũng biểu lộ ra hết Nhưng mà khi cái vô biểu sắc đó đó, nó biểu lộ thiện Thường thì nó thành ra gì? Biểu nghiệp của thiện Còn nếu mà cái bực bội mình cứ biểu hiện ngoài thì nó thành cái biểu hiện của, của bất thiện, của ác Thế đó. Cho nên các pháp nó sẵn trong tâm Và các pháp nó cũng sẵn bên ngoài Mà hể mà mình đủ duyên Mình tiếp cái pháp đó bằng tâm an Thì tức khắc nó an Mà khi mình không thích cái pháp đó Là cái pháp đó dù nó an Mà sẵn mình không thích rồi Thì nó vẫn là bất an Thì Pháp Hòa sẵn trả lời câu này Vô biểu pháp hay là vô biểu nghiệp Vô biểu nghiệp là Nghiệp hay là sắc cũng là nó nhưng mà thường là cái sắc là gì cái sắc tướng đôi khi nó ẩn bên trong mình không thấy có nhiều khi mình đi vô trong một cái nhà vệ sinh công cộng mình thấy ai để quên chiếc nhẫn hộp sò vừa thấy cái chạy tới cầm lên liền mình biết nghe giả để trả lại <cười> nếu mà thiệt á cắn liền Cho nên trong cái giới Bồ Tát á nó có cái trường hợp là nhân phạm giới, duyên phạm giới, nghiệp phạm giới. Nghĩa là mình có cái nhân của ăn chấp. <cười> Nhưng mà khi cái gì nó để bên ngoài nó là cái duyên núp núp nó, nó làm cho cái tâm tham mình sinh chờ duyên Rồi mình nghĩ là cách nào để mình lấy gọi là, là cách thức trộm cắp Nhưng ba cái đó phối hợp Có nhân, có duyên, có cách thức Thì nó thành ra nghiệp ăn cắp Mình cũng thích người ta thương mình lắm Thật sự là mình là có người mà ai thương mình mình cũng khoái à Cho nên khi mà người bình thường mình không biểu hiện gì mà biết người đó có ý với mình á thì tới đi lui, Đi tới đi lui, ngồi ăn nó khéo hơn một chút, làm gì khéo chứ mình biết người đó thích. Còn nếu mà người đó thích bình thường. Cho nên khi mình biết cái người nào mình thích mình rằng là mình bắt đầu mình biểu lên. Rồi. Và mình biết là cái mình bây giờ là người rất là quan trọng trên bước vô chỗ đó là mình nói tiếng cao lên. Cho người ta biết tôi tôi đang ở đây. Cho nên cái biểu pháp Mà quý vị thấy là khi giận Khi tức khi gì đó Nó có hết Trong cái cái tâm thức của mình Và cái mà không thì gọi là vô biểu Mà khi đủ duyên thì nó Hiện biểu Hiện biểu cái sắc đó Nó biểu hiện cái sắc đó Và vì vậy cho nên cái sự tu tập của chúng ta Có đôi lúc Nó chưa biểu ra cái pháp Mà mình đã thấy nó rồi Mình thấy nó rồi để mình chuyển được nó Thế là mình chuyển cái pháp tu Và mình chuyển cái cái chuyển cái tu đó Tu là mình chuyển nó khi nó chưa sinh khởi Nếu mà nó thành sinh khởi thì gọi là tướng Mà nó chưa có thì gọi là tánh Ví dụ như người ta thọ giới đó, Thì mình đi tới cái chuyện gọi là giết người là Cái tướng giết nó đã thành Cho nên tại sao ai chọc giận mình đó Mình nói tôi mà mà mà mà có cây rồi tôi đập cho nó chết. Thiếu vị câu mình nói nhưng mà tại sao mình cứ khởi cái đó thì lâu ngày nó thành cái biểu nghiệm. Cho mình phải cẩn thận cái đó. Thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt thì uh, với cái chủ đề là do ban tổ chức đề ra là bình an trong giáo pháp Như Lai. Thì pháp hòa xin thưa đại chúng là pháp hòa muốn làm muốn nói với đại chúng là để mình rõ hơn là Giáo Pháp của bàn bạc Giáo là dạy Pháp là phương Pháp Là con đường Thì bất cứ Pháp nào cũng trở thành ra Pháp Để mình học Dù đó là thiện hay không thiện Nếu mình nhận ra đây là bài học đích đáng cho đời mình Thì lập tức nó bình an Mà Pháp nào nó hiện thởi Chẳng qua là mình không nhận nó Mình không an thôi chứ thật sự Nó bản chất nó không hề có cái gì An hay là không không an cả Ví dụ như giờ cái chậu hoa này ngồi đây là một pháp nè Nhưng mà thầy từ giác, thầy pháp quán Thầy không có nhu cầu thấy pháp hoa Cho nên thầy ngồi thể liên viên, thầy khỏe, thầy hạnh phúc Nhưng mà nếu một vị nào mà ngồi ngay đó Mà rất là bực với cái bình hoa này Vì đã cản không thấy mặt được của pháp hoa Thì tự nhiên cái pháp này nó bất an Vậy thì cái bình hoa này bản chất nó không có cái gì An hay là không an hết Hay là cái chuông này nãy giờ ở đây cũng vậy nè Không biết gốc này có An không? Dám nói không an <cười> Nhưng mà nếu như mà nói Không sao I'm ok Nhưng mà If better you move it <cười> Thật ra quý vị thấy nhiều khi Mọi sự mọi việc trong cuộc sống này Pháp Hòa muốn nói với đại, muốn thưa đại chúng là Cái chữ Pháp để mình hiểu cho rõ là mọi hiện tượng sự vật trong cuộc sống Và nếu chúng ta nhận nó bằng cách nào Nó đều là cái Pháp để mình học, để mình à, thay đổi được mình hết Dù người đó không có dễ thương Nhưng họ cũng là một Pháp để mình quán nhìn Và mình thấy rằng nếu mình làm y người này Thì mình cũng sẽ không dễ thương như họ Thì cũng là một bộ Pháp Thì tự nhiên mình an lạc ra liền Và... Có nhiều khi mình phải suy nghĩ như này. Sở dĩ người ta như vậy Là tại vì người ta Ở trong môi trường đó Thấy cuộc đời đã dồn Dồn dập Để cho người ta phải đi đến cuộc đời như vậy Chứ mình thông cảm được người ta Thì tự nhiên cái thông cảm Cũng là một pháp Để mình có thể tha thứ nhẹ nhàng Cho nên người xưa thường nhắc mình đó, Nếu muốn mình tha thứ cho người khác Thì hãy nghĩ Người khác là mình Thì mình mình đã từng mình muốn tha thứ mình mà thì nhìn người khác là mình thì mình tha thứ được. Nhưng mà nếu mình muốn thương người người ta thì phải nghĩ mình là người ta để mình có thể thay ai cho mình mà thương mình thì mình sẽ thương người. đó là cái, một cái pháp hen để chúng ta làm cho tất cả các pháp mà chúng ta đang có hỗn ngay trở thành ra sắc. Cho nên hết Ở trong cái phẩm phộ, trong cái cuốn à, Ngũ Bách Danh Hoàng Anh, tức là 500 danh hiệu mà chúng ta lại có nhiều cái câu rất là hay. Ví dụ như cái câu là Nam mô sự đọc dược biến thành căn lộ tức, quán thế âm Cô Con xin kính lễ bồ tát quan Hoàng người có năng lực khiến dù là thuốc độc cũng trở thành các căn lộ vậy thì vậy chúng ta có thể làm đó bằng cách nào? vì chúng ta có sự tu tập, chúng ta vẫn có thể biến những cái tâm tố trở thành ra những cái sinh tố. và khi nếu chúng ta không hiểu được thì sinh tố cũng có thể trở thành ra ví dụ như mỗi ngày chúng ta uống sinh tố, nhưng mà bên cạnh những ly sinh tố chúng ta uống thì chúng ta rất nhiều sự giận hờ, tức tối phiền não. Thì nó đốt hết tất cả những sinh tố mà chúng ta đưa vào Cho nên lúc cuộc chúng ta vượt không Phá đưa một cái ví dụ Chắc vì là mà coi ngày Người là mà thích có ngày Thì cái căn bản coi ngày là có sao Đâu là nó căn bản thôi nhé. Ví dụ mình biết gì hết Mình giỡn lệch cho em Mình giỡn lệch cho mình thấy hôm nay Có bao nhiêu cái sao tốt Bao nhiêu cái sao xấu Và bao nhiêu cái trực tốt Mà tùy với việc mình dọn trực Ví dụ như là trực kiến, trực khai, trực bình, à, trực bế, trực thâu Thì thường thường nó có mấy cái trực đấy. Thì bây giờ nếu mình chọn cái trực, sao mình chọn gì đó biết không Hôm nay có bao nhiêu gọi là hung thần và các thầy Mà nếu tùy việc làm của mình, là, ví dụ như mình khai trương Hay là đắp cuối, cái mình thích gì chứ không à, Hôm nay có ở một tu hội có cái tăng họ à, có gì gì đó mà mình đạt mình thấy sao nó tốt nó chọn nó đâu biết gì đâu nhưng mà căn bản thấy cái nào tốt hơn thì nó phải vì mình biết cái nào xấu ích thì nó sẽ cũng vậy trong cuộc sống hàng ngày cái mình nó không khác thì không là nó căn bản con người mình nó biết gì hết là mình ta tích rồi người có phải khi đi một dễ phải lựa mà là con nữ, mình muốn ổn định không đó. nhưng mà con trai nữ tốt hơn <cười> ngày 13 ba là đi nha à, ngồi ghế và số lẻ ngồi nha dứt số thứ ba, đó cho nên thế đại chúng tất cả các pháp là tùy theo theo cái nhìn của mình thì đó là cái điều mà Pháp là muốn thương mình thấy cái nào nó Cái pháp nào nó tốt hay là không tốt. Điều là cái pháp để cho chúng ta biểu hiện cái pháp vui cho mình. Mình muốn có cái pháp của mình gì? Pháp của mình là pháp gì? Pháp tốt. Còn mọi cái hiện tượng xung quanh nó xảy ra là những cái pháp trồi lên và xuống. Đó là pháp lai. Like. Còn mình là pháp gì? Pháp như. Pháp của mình là như. Cho nên mình nhìn quán tất cả các pháp. Nó cứ đến, đến, đi, đến, đi. Đó là các pháp không lai. Phật pháp của mình là như như là gì? Như vậy thì quý vị có thể nhớ là các bài hôm qua tôi có bài nói nha, Phật pháp bao gồm 8 phạm tư, tu hành không thiếu cũng không dư, đến ràng tính lại trừ quên tất, chỉ nhớ trên đầu một chữ duyên. Vậy thì bây giờ vậy thì bây giờ trong cuộc sống này Pháp nào cũng sẽ lai, like, nhưng mình sẽ có một pháp, nhưng để mình tiếp nhận các pháp lai. Like. Mà pháp nào lai like, mình cũng độ được hết thì mình là như, như lai like. Giờ đây chúng còn giờ để mình có bài câu hỏi không? bây giờ trước khi tham gia câu hỏi cũng còn nhiều nhưng mà sắp dịch. dạ con biết bên, bên thầy dạ còn hai ba bên ba đến bảy phút nữa thì thầy, thầy vui lòng cho chúng con là uh, đặt một vài câu hỏi lại ở trong hội trường này thì xin uh, dành ba đến bốn để cho quý vị trong hội trường uh, hỏi trực tiếp với thầy những câu hỏi uh, quan trọng Những câu hỏi cần thiết và nó có thể truyền hóa được cho mình, cho người thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi trực tiếp với thầy vì có khi là tốt nhất thì xin lưu tiên cho ba câu hỏi trong buổi chiều ngày nay xin quý vị đã có một câu hỏi được đưa tay và anh ta anh ta chỉ cho tôi có một hộp một câu hỏi sẽ chỉ câu hỏi đơn giản là vì thời tiết không mưa thiên nhiên thay đổi trong những thời thì có người sẽ thất bát và sẽ có người được thụ Đi vào nơi át đường của mày khác Chính vì thế nó liên quan đến cái ở phần này của cục đề con Bạn ạ, bây giờ sao để cho người khác gì là không có tùy đủ như tầm anh Nhà con sĩ Tông tôi hỏi là À, một người Phật tử tư thì Có thể giữ được hai đàm không Đó là câu hỏi của chị à, Thì xin ra thầy Cho chị một lời giải đáp. Nam Mô Bổng sư Thức Ca Nguyên Thợ Tức là Bây giờ cuối tuần Chị cũng đi nhà thờ, Rồi thỉnh thoảng chị có đi chùa không Hay là ở nhà nghe Pháp thôi thỉnh thoảng thôi không cần thường nhưng mà thỉnh thoảng đi thay chùa ít hơn đi nhà thờ đúng không mà vô nhà thờ chúa cũng đâu có nói gì đúng không mà tới bên phật phật cũng ok mà phải không rồi được rồi hai ông cụ ở trên mà không nói gì người xung quanh nói được nghe Dạ, xin xin cho con một câu hỏi các bạn Xin bất kỳ nào có câu hỏi Xin, xin đưa cái tay cho mình lên Mô phận con dài hả? Con thì con nghĩ sao con nói vậy thôi ờ, Con cũng nói gì mất cái con á 9 tuổi á Nhưng mà con không biết làm sao vậy mà con suy nghĩ con là con thấy con khó suy nghĩ quá Cô hoặc con có hỏi cho con của con, nhưng mà trong lòng con bất an quá à. Con thấy con đau, đó, con không biết. Tự trở lại con được cái sự đau để nó, nó dịu và hay là làm trong Cách đau này cũng khó, nó cố tự làm cho con sống lại thì được. Đó. Thì con làm được, con muốn tự cho con. Con xin lỗi thầy, mưu con. tức là ý của chị là giống như là cái cái một mặt chị vẫn hồi hướng cho con nhưng mà cái mặt khác là chị khó chấp nhận uh, chị mất con đứa con phải vậy không hay sao cháu mất được bao lâu rồi không sao chị tất cả cái vết thương nào nó cũng sẽ lành theo thời gian chị mới mất đứa con chị có mới mấy tháng, tức là chưa đầy 50 ngày. Thành nữ ra bây giờ chị đau khổ, chị buồn, điều đó đương nhiên thôi. Nếu mà con chết mà mình vẫn dĩnh dưng mình bình thường như không có chuyện gì, đó là cái đó là không bất thường đó. Phải không? Còn con mình mất mình đau khổ, mình buồn thì đó là chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ không ai làm được gì và chị cũng không chị có mất ai khuyên gì thì khuyên nhưng Thủy chung Cái đau vẫn là của chị Tại vì Kim chưa chích tới mọi người Thì mọi người đâu có biết đau gì đâu Bây giờ ai có tới với chị thì nói thôi Đừng có buồn Đời là vô thường à, Sống nay chết mai Cái đó ai nói cũng được hết đó. Nhưng mà cái quan trọng là bản thân mình là một con người Mình mất một người thương Mà nhất là đứa con của mình Mà chỉ có buồn khổ là chuyện Thường Bây giờ Cái vết thương đó sẽ từ từ lành. Nhưng mà cái việc chị có thể làm cho cháu Là bây giờ chị không nuôi nó được trong đời này Thì chị hãy nuôi nó Để nó có đủ ở đời sau Bằng cách là Mình tụng kinh niệm Phật Bố thí làm lành hồi hướng cho cháu Nếu nó đủ phước nó tái sinh Thì nó tiếp tục được một cuộc sống Dài hơn Khỏe hơn ở những gia đình tốt đẹp Chị hiểu ý không Mình không nuôi nó được ngay trong đời này Thì mình sẽ nuôi nó ở Bằng cái hình thức khác Nhờ người khác nuôi nó Mình không có gửi tiền mà gửi phước Bây giờ nó mình yên lòng là nó sẽ có người khác nuôi Và mình được người khác nuôi con mình Và mình sẽ gửi phước thường xuyên tới cho họ Để nhờ đó mà con mình được cuộc sống tốt hơn Vì nó có duyên với mình tới đó thôi Và nếu chị sống được như vậy Thì cháu nó có đi nó cũng sẽ nhẹ nhàng Vì nó thấy rằng Nó không phải là cái người đã làm khổ mẹ quá lâu, còn hiện tại chỉ có buồn đó là chuyện bình thường vì nó còn mới quá. Được được chị, dạ có xong ơn chị? Dạ trên mặt thầy à, con có câu hỏi này mà dạ vừa nãy ta mình nói bán 95 mà con chưa có có cái thời giá thì xin xin thầy Cảm ơn các con, là mọi người đều biết là khi mình chết đến Mình không có đem đến được thì mình làm danh vàng Ký nhất thì mình cũng không có như được hết Mà khi mình biết đến thì không chỉ có những tình yêu như người ta Mình đem đến được thôi Tức là mình chung sống, mình giúp đỡ người khác Đối với tất cả cái trong lòng không để ý Tại sao bọn ta trong cuộc tình hình từ trong gia đình đình trao tới xã hội Người ta làm khổ với nhau Về cái tình, về cái gian sản, về cái mát thức Ai cũng biết không phải hết Tại là con có anh bạn Mà anh chị Hà á Con thì có hội của chị nhỏ Thì con muốn lúc khi con vô nhạc thêm khăn Thì con có nói là Nếu mà anh có thể cho được gia hội sự của con á Nếu như mình đồng và đồng con Ở bảo trợ cho chị Hà Nội trên đó Nhưng mà ừ, anh không thể lờ Tại vì anh nói anh thảo Anh cuối cùng dành ra đi Mà anh có là già, mà dành Mà cứ dành và thì con Cứ xin được con Con hỏi tại sao Cái người này đã dành lắm mà Người ta biết chết không nên đi việc đi Mà tại sao người ta không bố cái này Thì tại là mấy con Vì vậy Chúng ta đã đưa ra con Mà chúng ta có thể thay Hồi nãy trong cái câu hỏi bác có câu là Người ta vẫn biết là tiền của không đem được Mà tại sao người ta cứ sống người ta làm khổ nhau Bác cũng đang làm khổ em Bác làm khổ em là chuyện người ta không đưa tiền mà bác hỏi em Thôi được rồi để lát em gom Lát em gom được em giêm đuôi Cho cái chị hết khổ nha Thưa thưa đại chúng Cái điều bác nói cũng rất thật Nhưng mà mình nhớ là Cuộc đời này Chúng ta gọi là khỏi ta bà Mà ta bà là nó đủ năm yếu tố để gọi là ta bà. Đó là cái ô trường của kiếp sống, ô trường của cái nhìn, ô trường của phiền não, ô trường của mạng, gọi là kiếp trược, mạng trược, kiến trược, phiền não trược. Nói chung là tất cả những cái xung quanh nó trược. Vì năm cái trược đó nó mới tạo thành ra một yếu tố của ta bà. Và nếu như cuộc đời này ai cũng làm giống mình hết thì Không có gì để phải nói Bây giờ mình không gõ cửa được nhà băng người ta Lẽ ra mình phải bình thường Không có tiền đã là một cái lỗ Lỗ lá, Rồi giờ buồn ta nữa hai lỗ Mà mình buồn kiểu đó mà người ta biết được Người ta cúp luôn Bây giờ á Không gõ được nhà băng Thì hãy gõ cửa trái tim Nếu chưa biết gõ về Gõ lên google Bài hát gõ cửa trái tim Phó hoài trọng bán chị thôi Nhưng mà ý phó hoài chỉ muốn thương như thế này nè Cuộc đời này á Nếu mình gọi là bố thí Thì hàng hà xa số thứ để thí Nếu gọi muốn xin Thì có nhiều cái để mình xin lắm Nếu mình xin chưa được tiền của người đó Thì ít nhất mình xin được tình thương của họ Mình thương được lời một cái lời chúc phúc của họ Ngay cả mình Thí dụ mình thấy người nghèo mình không có tiền mình cho Thì trong tâm mình khởi lên thôi Nguyện cho người này sớm thoát được cảnh nghèo Có đủ cơm ăn nháo mặt Không dám nói là dư Bởi vì phước báo mỗi người mỗi khác. Bây giờ ăn còn chưa có lấy gì có dư Thôi có đủ là đã mừng Bạn thấy không Còn nếu mình làm từ thiện Năm ngàn đó có cho nữa Cũng không đủ cho bác làm Đã là từ thiện thì cái khổ của chúng sanh nó vô lượng Cho nên mà mấy chục năm nay Không có năm ngàn đó mình cũng bình an Mà tại sao bây giờ chỉ có 5 ngàn không có mà bất an Không, thành thử ra Mình nêu là mình tốt Nhưng mà đây cũng để có cơ hội để mọi người để thấy Có nhiều khi á Cái đó cũng là một pháp nha Người ta không cho tiền cũng là một pháp Rồi mình dính mắt vô cái đó cũng là một pháp Thôi, nhẹ nhàng Mình thật sự hội từ thiện vẫn tiếp tục mà Đâu có ngưng đâu, phải không? Cho nên á Mình có 5 đồng mà có vô lượng cái 5 đồng Nó vẫn hơn là cái 5 ngàn Thành tử ra nhiều khi á Mình với họ chưa đủ duyên thôi Chứ họ không phải không không làm từ thiện Bất có thể họ đã làm từ thiện Ở một nơi khác với người nào khác Chứ không phải với mình Thành tử ra miễn người đó Có khả năng giúp được đỡ ai Thì đã vui vẻ rồi Cho nên nói tóm lại Xưa giờ không có cái số tiền đó mình cũng bình thường mà cho dù có số tiền đó việc làm của mình cũng không đủ vì cái từ cái nghèo của chúng của người ta quá trời quá đất mà phải không có thì mình làm thêm thật sự mình chỉ là người thừa thừa nhận cái tiền đó đi làm lại thôi có nhiều thì mình làm nhiều có ít thì mình làm ít cái quan trọng là tâm mình bình an với tất cả việc đến đi ít nhiều để mình đủ để gọi là làm từ thiện Tại vì từ là từ bi Thiện là khéo Hay là tốt Muốn làm từ thiện Thì mình mình phải là thiện nguyện Thường thường là hai từ Đi làm thiện nguyện Nghĩa là mình nguyện làm việc thiện Mà muốn làm được việc thiện Thì tâm mình cứ thiện Ai cho thì mình nhận mình làm Sẵn nói như vậy Thì Pháp Hòa thưa Pháp Hòa cũng bị chứ không phải là không mình nói chữ bị là để kể cho đại chúng nghe cho nó buồn nhớ. ví dụ có một cái vị đó đến thấy hoàn cảnh xây chùa, thì cái vị đó mới nói tôi hứa cúng. sau đó vị đó về gửi cái chép, gửi cái chép tới cái vừa chùa vừa nhận cái gọi tới nói thầy định cát nha. <cười> nhà không có chuyện phải xài. không lẽ mình nói eh no way. <cười> Vô tai quang rồi <cười> Thật sự họ có cúng Năm chục ngàn cái nữa Việc làm Phật sự mình cũng không đủ Nhưng mà nếu người ta cần Năm chục ngàn nữa để giải quyết Cái khổ của gia đình người ta Thì mình nên hy sinh chuyện đó Thì Pháp Hoà mới nói Dạ không sao cô Cô mới nói Con đang có chuyện dài bữa nữa Con giải quyết xong rồi Con gửi lại cho thầy Bảy năm sau <cười> Một hôm cô gửi tới Cô nói ô Hồi trước con hứa cho thầy chuyện đó mà thôi giờ con cancel nha <cười> Con phải bận làm việc thiện chỗ khác Hoàn toàn không có gì buồn Vì cũng là việc thiện thôi Chuyện thứ hai Khi Pháp Hòa đi mua uh, đất Tây thiền Thì mượn tiền Thì cái vị đó hứa cúng Gửi tiền cúng đàng hoàng Cúng xong rồi Đâu chừng mấy tháng sau gọi tới đây Thầy cho con xin lại Tại vì uh, bây giờ nhà con biết Con con cúng cái tiền đó con phải xin lại Pháp Hòa chẳng những đi mượn tiền Gỡi đủ cái số tiền đó Mà Pháp Hòa còn viết một lá thơ Như là cái tiền này Pháp Hòa mượn Để gia đình người ta im thấm Pháp Hòa gửi lá thư Ồ cảm ơn gia đình cô đã giúp cho chùa vượt qua cái khó khăn trong thời gian qua Hôm nay chùa đã có khả năng xin gửi lại Để cho cô lo công việc của gia đình Nếu mình làm ngang nó không Đâu có nói Làm chuyện cúng từ thiện mà làm gì có chuyện sinh lại Phải không Mà nếu mình không dễ thương mình gửi không Nhưng Pháp hòa sợ gia đình người ta có chuyện Mất hạnh phúc Nếu phát hiện mất cái số tiền đó Thôi mình viết một lá thơ Gửi trả lại với một lá thơ là cảm ơn người đó để gia đình người ta yên tâm. thấp ở đây Pháp hòa chỉ muốn thưa Cuộc sống này Người ta có thể bố thí cho mình Dù chỉ một lời nói Dù là một cái cái tùy hỷ Cũng là bố thí Còn cái thu nhận được Bao nhiêu cũng không đủ đâu Tại vì cái tâm từ bi mình muốn làm Thì việc thiện thì biết bao nhiêu người khổ Nhưng mà cái quan trọng là Đừng vì cái mình đã mất cái đó Tạm gọi là mất đi Nhưng mà mình không mất cái tâm buồn Nếu mà Đức Phật thích ca đó Mà buồn cõi ta bà này đó Là ngày đi lâu rồi vì thầy ngài thấy ngài cũng cũng cũng làm ăn lỗ lã mà <cười> quý vị thấy không mình lợi mình xin toàn là chuyện quan trọng không mà mà đưa ngài con nảy chuối à <cười> rồi quan âm bồ tát cũng vậy quý vị về mấy cái chùa quê Việt Nam chờ biết khấn gì mà khấn xong tròn cái đấng quan âm như là cái áo hát hòa quãng vậy đó Chùa không có treo mới có đó được. Đức Quan Âm đâu có cần mấy cái áo đó mà tròn nhưng mà giờ người ta lỡ người ta hứa rồi. Tôi nói kỳ này mà con chúng ốc phe con cúng Đức Quan Âm cái áo bào. Cái áo mà trong di phúc chia tay Sáng nhìn nghe lìa đời. Ta tròn cái áo đó, đó. mà Quan Âm cũng biết làm sao, bắt ấn chịu thôi. Nhẹ nhàng Nếu mà nói làm ăn lỗ là Lỗ dữ lắm Nhưng mà mình không có ngại chuyện đó Cuộc đời này Thật sự mà nói Mình mất chỗ này thì Chỗ khác cũng tới Bác yên tâm nha Nhẹ nhàng xin, các, các con cho chơi lại Để xin vừa được nha Why does suffering exist in the world? Why do so many humans wish to cause harm to others for their own pleasure or enjoyment? Thầy ổng hiểu con hỏi gì Mà thầy nghe chữ mô Phật là thầy khoáng Nhưng mà trước hết là xin đại chúng cho em tràn pháo tay là Thứ nhất là con lãnh được giải can đảm Thứ, thứ hai là con hỏi, câu hỏi rất là hay Em nó hỏi là tại sao cuộc đời này có quá nhiều khổ đau Và con người cứ nghĩ ra nhiều cách để là hãm hại lẫn nhau Is that your question right? Đúng không? Hay quá nó, nó dơ hai sừng <cười> To tell you the truth If I know the answer I will be the Buddha Your question is very good and I think that is the question everybody you know, question. But because we live in this world and sometimes we did not cultivate our loving kindness enough within us. So that's why we still have a lot of uh, against, suffering and harmful each other so we do not have power to turn this whole world become the heaven but we do have enough power to turn ourselves as much as we can especially especially our loving kindness. you cannot make the whole city in a peace but first of all make yourself a peace your family a peace Right, because we always say that peace in oneself, peace in the world. So we cannot turn off big war. Make sure you make your small war first. Every time when you raise the negative thought in yourself, and you should know that this is negative. You should transform your thinking, your thought into positive, and that is the way you transform the negatives within you. If we cannot do the big, let's do the small within our capacity, and people will influenced by us. Let's say, I cannot make the whole people in happiness, but I will try my best to make within my capacity, that's why I still travel. Anywhere I travel, I will try my best to share with them whatever I learn, I practice, I know. And if, let's say, if today we have thousands of people here, they're happy with what I share, they can follow with what I, uh, I, I, I share with them, we still already have thousands of people at peace. So, do not wait until you can bring the whole world at peace. Let's do something within your capacity first. Dạ xin uh, cho một câu hỏi cuối cùng thôi, ưu tiên cho uh, Tiên Điều. Dạ, rồi, à, mời anh ta trả cho Tiên một câu hỏi cuối cùng để uh, dành thời gian cho chúng ta chụp hình, cho mọi người chụp hình, không này quá xong lắm. Nó có một bài hát đó, Phật ở trên kia câu hả? <cười> Jag skulle vilja säga, buddhismen är den att ha det? Kommer du att ha det i morgon? Daoism, det är daoism, det är vetenskapen, det är religionen. Tack. Tack. Långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, When you come into this hall, which way you come in? Some of you will come in by this way. Some of you will come in by this way. We have four different entrances. So no matter what entrance you come, you still have the main goal that you come here to sit, to listen and to see time. Buddhism is the same. You can view Buddhism as a religion as the philosophy, as the way to live. Because according to what do you need, you can receive Buddhism in that way, as long as you're happy with it. Medications have the capacity to heal different kinds of sickness. So it depends on what kind of problems you have, then you can take the right use, the right medication for yourself. So once you take that's good, That doesn't mean that is number one. But next time you have different kind of sickness, you will take different medications. So again, Buddhism is the way of life. Buddhism is a philosophy, it is a scientific, it is a religion. All oh, because depends on how you come in and how you need it. Some of the family, they never know anything about Buddhism, but one day their family Member pass away, they come to the temple and ask for the funeral service. So what do they come to, to Buddhism? Service. Funeral service. So after that funeral service, they have a chance to learn more about Buddhism. Now, now they improve their knowledge about Buddhism, their practice about Buddhism, their awareness about Buddhism. They can move their practice deeper, not by the door of believer, not by the door of religion, not by the door of service. So Buddhism is the combination. Depends because this is the place where can we can we are the pharmacist to offer different kind of medications for different kind of disease. Cái câu hỏi là Đạo Phật là một tôn giáo hay là khoa học Thật ra thì Đạo Phật có đủ Và tùy theo như nãy phật Hòa nói Ở trong hội trường này có bốn cửa vô Ai vô cửa nào cũng được Miễn là họ có cửa vô đây để họ nghe Pháp Cũng như thế Có những người đến với Đạo Phật bằng con đường của Đức tin Có những người đến với Đạo Phật bằng con đường của Triết Lý Và thậm chí có những người đến với Đạo Phật chỉ vì những món chay của nhà chùa Không sao cả Tại vì Pháp nào cũng là Phật Pháp Tùy theo cái lúc đó anh cần Pháp gì Cái người người ta đói mà ông cháu ăn mà bắt ra nghe pháp là nhất định không thể nghe được Bởi vì trên thực tế có thực mới dựt được đạo Bây giờ tôi cần ăn, anh cho tôi ăn thì nói gì nói Bảo ăn phải ngon rồi nha ta là cuộc sống ta tùy theo người bệnh đến Cái nào thì Phật giáo đều có thể ứng dụng được Phật giáo như những to thuốc Tùy bệnh mà cho Và không có thuốc nào là hơn hết Bệnh nào thuốc nấy Ngài Ấn Quang thường nói đó Pháp không phân cao thấp Trị được tâm bệnh chúng sanh là pháp tốt Thuốc không phân hi dở Thuốc nào trị được lành bệnh là thuốc nấy Nếu mình uống cái thuốc đó Mà mình cho nó là hết bệnh Mà mình cho nó là số một Thì mình chưa phải là Đạo Phật Vì Đạo Phật không bao giờ Đóng khung một cái món thuốc nào Thậm chí còn phải gia giảm phương thuốc tùy theo cái cơ thể bệnh tình của người đó. Đứa con nít dưới 12 tuổi vẫn có thể cho uống Tylenol nhưng không thể một viên thuốc 500mg mà có thể nửa viên thôi. Và một người lớn 500 không đủ có thể tăng lên 2 viên 1000mg. Cũng là Tylenol trị nhức đầu, trị cảm mà tại sao với người này mình chỉ cho nửa viên mà với người kia mình lại cho 2 viên. Vì mình là một thầy phước giỏi, Đức Phật là một lương y có thể bắt mạch cho phước, và chúng ta là những người phân phối phước phải biết điều chế vi toa để tùy mỗi người nhận phương thuốc đó, vậy gọi là đạo Phật. <cười> Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này